Thức giấc nhìn quanh một mình Ngoài hiên nắng lẽ Đàn chim giật mình Nữ tu sĩ Tác giả Denis Diderot Tập 8 Tiếp theo và hết Sáng trưa khuya tối Nhìn quanh một mình Đường quen không tới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 Tôi trấn tỉnh lại, tôi lắng nghe, tấm màn mà cho đến đó đã làm cho tôi thoát khỏi cơn nguy bị xé toạc khi người ta gọi tôi. Phải đi đi, vậy thì tôi đi, nhưng thằng ôi tôi đã nghe được quá nhiều rồi. Ôi một người đàn bà gớm gút, thưa ngài hầu tước, một người đàn bà đáng ghê tởm làm sao? Đến đây, hồi ký của Sơ Suy Gian bị gián đoạn. Những điều tiếp theo đây chỉ là những lời báo trước cái mà cô hứa dùng trong phần còn lại của câu chuyện.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 Đêm ấy, tôi ở lại đó. Hôm sau, tôi trở lại trại cư tế St. Catherine. Ở lại đó ba ngày. Đến hôm cuối cùng, người ta cho tôi biết hoặc tôi phải đến trại cư tế công cộng hoặc có dịp làm bất cứ công việc gì là phải làm ngay. Ở trại cư tế St. Catherine, có những người đàn ông và đàn bà thật nguy hiểm cho tôi, vì ở đó, sau này tôi mới biết chính là nơi mà bọn chơi bời đàn điếm và những mũi chủ nhà chứa trong thành phố đến tìm người.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 cứ ngắm nhìn quanh một mình, Kết chi chuyện mình đang buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng chỉ vì đời mình chưa có.